dấu chân trên cát giới thiệu ngày nay Ai Cập chỉ được biết đến như một quốc gia chậm tiến với những kim tự tháp đồ sộ và những cổ mộ chưa sáng ướp rất ít ai biết về quá khứ đầy quy hoàng của nền văn minh đã bị vùi lấp trong lòng cát sa mạc này hiển nhiên lịch sử đã ghi nhận về triều đại của các vua pharaon những người đã tốn rất nhiều sư máu dân chúng để xây cất các kim tự tháp Nhưng xây cất vào việc gì thì vẫn còn là một câu hỏi mà ngày nay người ta chưa tìm được câu trả lời. Lịch sử triều đại vua chúa Ai Cập cũng chứa đựng nhiều bí mật lạ lùng, không thể giải thích. Hiện nay các nhà khảo cổ thông thái nhất vẫn không tìm được một chút manh mối hay di tích gì về các đấng quân vương những người đã xây dựng lên nền văn minh bậc nhất bên bờ sông Ninh này. Họ chỉ khai quật được mồ mã, lăng tẩm của các bạo chúa, những người đã gây chiến tranh khắp nơi, làm đổ máu dân lành vô tội. Nhà khảo cổ Kevin Levinson đã viết, hình như các vị minh quân không hề xây cất lăng tẩm, không hề dựng bia đá khắc ghi công trạng của mình. Phần lớn các lăng tẩm hay mồ mã đã được đào lên chỉ toàn của các vị vua bất tài, những bạo chúa khát máu, những người mà tên tuổi không còn ai muốn nhắc đến nữa. Ngày nay người ta biết đến triều đại các vua chúa Ai Cập thời cổ qua sách vở của người Hy Lạp. Sở dĩ các sử gia Hy Lạp biết được các chi tiết này vì họ đã học hỏi từ một người Ai Cập bị đầy biệt xứ tên Sinuk. Đây là một nhân vật lạ lùng đã có công mang văn minh Ai Cập truyền vào Hy Lạp khi quốc gia này còn ở một tình trạng kém mở mang so với Ai Cập lúc đó. Các sử gia ngày nay đã đưa ra nhiều giả thuyết về nhân vật Sinuk này Có người cho rằng ông chỉ là một lái buôn đến Hy Lạp lập nghiệp Nhưng làm sao một lái buôn lại mở trường dạy học Và để lại nhiều tài liệu quý giá như thế được Từ ngàn xưa, chỉ riêng giai cấp vua chúa và giáo sĩ Mới được hưởng quy chế giáo dục toàn diện như vậy mà thôi Do đó, một số người cho rằng ông thuộc giai cấp giáo sĩ Nhưng việc một giáo sĩ Ai Cập đến mở trường dạy học tại Hy Lạp Cũng là điều khó chấp nhận Mặc dù khi đó văn minh Hy Lạp chưa tiến bộ như Ai Cập nhưng tôn giáo sứ này đã phát triển rất mạnh. Hiển nhiên, các giáo sĩ Hy Lạp không thể chấp nhận cho một giáo sĩ ngoại quốc đến mở trường dạy học tại thánh địa Olympia của họ được. Thế nên, phải chăng Sinuc thuộc giai cấp hoàng tộc? Điều này xét ra cũng không có lý, vì một người thuộc giai cấp hoàng tộc không thể bị đầy biệt xứ. Luật pháp Ai Cập chú trương sử tử những kẻ trong hoàng tộc nếu họ vi phạm một tội trọng nào đó, chứ không có lệ đầy biệt xứ. Vì các vua Pharaon rất sợ những người trong bọn họ chiêu binh mãi mã làm phản. Diệt một người Ai Cập, thân thế mơ hồ, bị đầy biệt xứ đến mở trường dạy học tại Athens, trung tâm văn hóa của Hy Lạp, vẫn là một bí mật. Đến nay các nhà khảo cổ chưa tìm được câu trả lời. Tác giả Mika Quantari Sinh năm 1908, mất năm 1979, là một nhà soạn kịch nổi tiếng đã viết hơn 80 kịch bản cho sân khấu kịch nghệ Broadway. Trong chuyến du lịch Hy Lạp, ông nghe kể về Cynus, một giai thoại phổ thông vẫn được lưu truyền trong dân gian xứ này. Ông đã tìm hiểu, tiếp xúc với các bô lão để ghi chép, thu thập chi tiết về nhân vật lạ lùng này, rồi thêm vào đó một vài tình tiết với ý định xây dựng lên một vở kịch lớn. Nhưng nửa chừng Ông bỏ ý định và soạn thành cuốn tiểu thuyết The Egyptian, tạm dịch, dấu chân trên cát. Xuất bản năm 1945, The Egyptian là một trong những cuốn sách có số bán rất chạy và đã được tái bản nhiều lần. Tuy là một tiểu thuyết hư cấu, fiction nhưng tác giả đã xây dựng nó từ những truyền thuyết trong dân gian nên nó vẫn có giá trị trên địa hạt sử liệu và khảo cổ. Cho đến nay, dù đã soạn hơn 80 giở kịch nổi tiếng, Nhưng The Egyptian vẫn là cuốn tiểu thuyết đầu tay và duy nhất của ông. Chương 1 Tôi tên Sinuk. Câu chuyện tôi kể lại sau đây là chuyện của tôi, một người Ai Cập. Mặc dù hiện nay tôi không còn được sống tại quê hương của tôi nữa. Tên tuổi tôi đã hoàn toàn bị xóa bỏ trong các đền đài, lăng tẩm, gian kiện, bia đá... Và có lẽ hiện nay không còn ai nhắc nhở gì đến tôi nữa Tôi viết lại chuyện này không phải để phục hồi tên tuổi cho tôi Nhưng vì tôi thấy cần phải ghi lại các biến cố đã xảy ra tại quê hương tôi một cách trung thực Để thế hệ sau có thể biết rõ về những biến cố trong buổi giao thời lịch sử này Tôi hy vọng nhờ thế họ có thể học hỏi Tránh không đi vào các vết xe cũ, những lỗi lầm xưa Người Ai Cập có thành ngữ, Kẻ nào đã từng uống nước sông Nin thì không thể uống nước ở đâu được nữa Quả thế, tuy sống tại Hy Lạp, nhưng không bao giờ tôi có thể quên được Ai Cập, quê hương thân yêu của tôi. Mặc dù hiện nay được giải khát bằng những loại rượu nho thơm ngon nhất của Hy Lạp, nhưng không bao giờ tôi có thể quên được hương vị trong mát, ngọt ngào của những bình nước được múc lên từ sông Nin, dòng sông mà người Ai Cập thường gọi là Mẹ Nin. Một danh từ tràn đầy thương yêu, không bút vực nào có thể tả xiết. Tôi xin bắt đầu câu chuyện của tôi. Tôi là một đứa bé Ai Cập sống tại thành Thebes. Hôm đó đang chạy nhảy nô đùa cùng những đứa trẻ đồng tuổi ngoài phố thì mẹ tôi gọi Này Sinud, cha muốn con trở về nhà ngay. Cha tôi là Senmud, một y sĩ nổi tiếng đã được huấn luyện tại Abydos, trung tâm giáo dục nổi tiếng nhất tại Ai Cập lúc đó. Mặc dù đậu thú khoa được coi là một trong những y sĩ giỏi nhất nước nhưng không như các bạn đồng nghiệp, chỉ tiếp bệnh nhân thuộc thành phần giàu có. Cha tôi lại chọn một khu xóm bình dân để mở phòng mạch Ông không đòi hỏi một giá biểu nhất định như các y sĩ đương thời Mà chỉ đặt một hòm gỗ trước cửa phòng khám bệnh Để bệnh nhân có thể tùy ý muốn bỏ vào đó bao nhiêu tiền cũng được Có hôm sau khi đóng cửa phòng mạch Mẹ tôi mở hòm ra và chỉ thấy vài đồng xu lẻ Vừa đủ mua một con cá ngoài chợ Thấy bà có vẻ thất vọng cha tôi đã khuyên Chúng ta còn sung sướng chán Ít ra cũng có một con cá để ăn bữa chiều Mẹ tôi nhẹ nhàng giải thích Em không cần ăn nhiều Nhưng thằng Sinus cũng cần phải có thức ăn bổ dưỡng Nó đang tuổi lớn mà Cha tôi bật cười Rồi dỗ mạnh lên dai tôi một cách tự hào <cười> Bà đừng có lo Nó chỉ cần uống vài thang thuốc bổ của ta bào chế là đủ Xem chừng bà không mấy tin không hiểu Của các thang thuốc bổ của ta có phải không Mẹ tôi lắc đầu Đâu phải em không tin, nhưng trẻ con cũng cần phải ăn chút thịt cá chứ Ăn uống mấy loại rễ cây đó mãi đâu có tốt Cha tôi bèn quay qua âu yếm tôi Nè con trai, người ta ăn để sống hay sống để ăn Dĩ nhiên đã quá quen thuộc với những lời khuyên bảo này nên tôi trả lời ngay Con chỉ ăn đủ để sống mà thôi Cha tôi bật cười sung sướng, nhấc bổng tôi lên quay mấy vòng và reo lớn <cười> Đúng ý ta lắm, còn hoang lắm. Tuy nhiên không phải ngày nào tình trạng tài chính cũng bị đắc như thế. Mỗi khi có những đoàn lấy buôn từ phương xa ghé qua thành phố, thì chiếc hòm gỗ của cha tôi thường chứa đầy những đồng tiền vàng, tiền bạc. Thấy mẹ tôi lúi húi đếm tiền, cha tôi ân cần nhắc nhở: "Kìa em, chúng ta chỉ nên giữ một món tiền nhỏ, vừa đủ ăn tiêu trong vòng mấy ngày thôi." còn dư ra bao nhiêu em đem phân phát cho những người nghèo khó hơn chúng ta mẹ tôi mỉm cười đồng ý rồi cúi xuống đóng bạc trước mặt chia ra làm hai phần không đều nhau phần nhỏ bà cất đi để dành chi dùng phần kia sẽ được đem ra phân phát cho người nghèo trong xóm mẹ tôi xuất thân từ một gia đình thế gia vọng tộc nhưng ngay từ nhỏ bà đã không thích nếp sống xa hoa phung phí này bà thường dành nhiều thời giờ chăm lo săn sóc những kẻ nô lệ hay người nghèo khó trong xã hội. tôi nghe kể có lần ông ngoại tôi mua cho bà một chiếc vòng ngọc rất quý, nhưng bà đã đem bán chiếc vòng đó đi lấy tiền mua thuốc giúp những kẻ nô lệ đang mắc bệnh thời khí. sự kiện này khiến ông ngoại tôi nổi giận lôi đình và có ý trừng phạt bà thật nặng. may thay tấm lòng nhân hậu của bà đã cảm đến cha tôi, người y sĩ mà bà tìm đến mua thuốc. cha tôi bèn cầu hôn. lúc đầu mẹ tôi từ chối vì bà vẫn có ý định trở nên một nữ tu trong đền thần Isis. Tuy nhiên, vì lý do gì đó mà cha tôi đã thuyết phục được mẹ tôi từ bỏ ý định này. Sau hôm lễ, cha mẹ tôi rời thủ đô Memphis dọn đến Thebes, mở phòng khám bệnh tại khu phố bình dân này. cả hai cha mẹ tôi đều phát nguyện sống thanh bần để phụng sự nhân loại. Hôm đó khi vừa về đến nhà thì tôi thấy cha tôi đang cào tóc cho một bệnh nhân, Có lẽ đã được uống một thang thuốc mê Nên hai mắt y nhắm nghiền như đang say ngủ Cha tôi thông thả tuyên bố Này Sinut Năm nay con đã lên 7 tuổi rồi Không còn là một đứa bé nữa Kể từ nay Con sẽ phụ việc cho ta Và ta muốn con quan sát những phương cách chữa trị hiếm có Ngày hôm nay Ta sẽ mổ sọ cho bệnh nhân này Sống trong căn nhà nhỏ Dõi dạng có hai phòng Tôi không lạ gì công việc chữa trị của cha tôi Không những tôi rất quen thuộc với những dụng cụ y khoa mà còn biết cả tên những chậu dược thảo hay các vị thuốc mà ông đích thân bào chế nữa Tôi đã chứng kiến cha tôi chẩn bệnh, chữa bệnh, bào chế thuốc băng bó cho các bệnh nhân trật tay, gãy chân Đã có lần tôi xem cha tôi đỡ đẻ cho một sản phụ và giải phẫu cho một người có bướu trong ruột Nhưng mỗi sọ so người lại việc hiếm có chưa từng thấy Nhìn dễ mặt đầy thích thú của tôi cha tôi gật đầu và nói một cách hãnh diện Này con trai, mổ sọ người là một việc vô cùng khó khăn mà rất ít y sĩ có thể làm được Tuy nhiên đây là môn sở trường của ta, vì vậy ta muốn con phụ giúp ta trong cơ hội hiếm có này Ông lấy ra một chiếc hộp lớn chứa đầy những dụng cụ giải phẫu kỳ lạ và bắt đầu giải thích công dụng của từng cái một Tôi im lặng theo dõi và đặt câu hỏi mỗi khi không hiểu rõ Cha tôi giải thích từng chi tiết cho đến khi cuộc giải phẫu bắt đầu Ông đặt những dụng cụ này vào một chiếc đĩa bằng đồng Rắc lên đó một chút hương liệu Và châm lửa đốt Tôi nín thở theo dõi những ánh lửa màu xanh Liếm quanh những con dao mổ hình thù kỳ lạ Không khí trong căn phòng Đột nhiên trở nên im lặng khác thường Cha tôi thông thả làm việc Vừa làm, ông vừa giải thích Và sau cùng, ông dừng tay Đưa mắt nhìn tôi, chậm rãi nói Này, Sinut Con có sợ không? Tôi lắc đầu Cha tôi mỉm cười đặt lưỡi dao lên sọ bệnh nhân. Tốt lắm. Trong nghề này, việc giáp mặt với cái chết là lẽ thường, không có gì phải sợ hãi. Khi ta khởi sự làm việc này thì thần chết cũng đã lãng giãn quanh đây rồi. Ta và Y sẽ bắt đầu một cuộc so tài và kết quả ra sao khó có thể biết trước được. Ông khởi sự bằng những đường mổ quanh đầu bệnh nhân rồi lấy ra một cái búi nhỏ khẽ gõ quanh đầu bệnh nhân mấy cái. Trước cặp mắt kinh ngạc của tôi, Ông thông thả nhấc hẳn mãn sọ ra khỏi đầu bệnh nhân một cách nhẹ nhàng như người ta nhấc nắp dung ra khỏi cái nồi. Ông chỉ dầm một dít bầm màu xám trong bộ ốc. Còn hãy xem đây, bệnh nhân này bị một cái bướu đè lên màng ốc nên y không thể nói năng được nữa. Khi cắt cái bướu này thì y sẽ phục hồi và có thể nói được như thường. Tại sao như vậy? Có lẽ cái bướu này ngăn trở sự lưu thông của huyết mạch liên hệ đến các giác quan nối trên. Nhưng cái bướu ở đâu tra Làm sao nó lại có thể chui vào sọ của bệnh nhân được Nếu xét về nguyên nhân bệnh trạng Thì vô chừng Không thể giải thích ngay được Sau này ta sẽ giải thích cho con Nhưng hiện nay không phải lúc Ông hít một hơi dài Như để định thần rồi bắt đầu làm việc Tôi im lặng theo dõi Từng cử chỉ của ông dễ dễ tháng phục Thỉnh thoảng ông ra lệnh cho tôi Mang đến cho ông một ít thuốc cầm máu Hay dài dụng cụ Mà ông không thể giới tay lấy được Không khí trong phòng dần dần trở nên căng thẳng. Tôi thấy trán của cha tôi lấm tấm mồ hôi, nhưng mắt ông vẫn không rời vết thương. Hai tay ông vẫn thoăn thoắt làm việc. Sau cùng, ông ngưng lại, ngắm nghĩa công trình của mình, rồi bật lên một chàng cười sảng khoái. <cười> lần này thì ta lại lừa được gã thần chết một lần nữa rồi. Tất nhiên không phải lần nào cha tôi cũng may mắn như thế. Kể từ khi trở thành người phụ tá cho ông, Tôi đã chứng kiến nhiều cuộc tranh đấu đầy gây go giữa ông với thần chết Có khi cha tôi thắng Nhưng cũng có lúc ông đành bó tay sau khi đã tận lực cứu chữa Nhìn những thể xác nằm bất động tôi thắc mắc Tại sao người ta lại chết? Cha tôi thản nhiên trả lời Con hỡi, đã sinh ra ai chẳng phải chết Điều khác biệt chỉ là vấn đề thời gian Người chết sớm kẻ chết muộn Nhưng trước sau gì ai cũng chết Nếu vậy thì cứu chữa làm gì Nếu trước sau gì ai cũng chết Cha tôi nheo mắt nhìn tôi Với vẻ thích thú rồi nói Bởi thế mới có cuộc so tài Giữa y sĩ và thần chết Để kéo dài thêm thời gian Nhưng rốt cuộc thần chết vẫn thắng Vì trước sau gì ai cũng phải chết mà Đúng vậy Nếu vậy tại sao cha lại tốn công nhọc sức làm gì Điều này ta không thể nói được Mà con phải tự tìm ra Tại sao đã biết mà cha lại không thể nói ra được cha tôi dịu dàng nhìn tôi một lúc rồi thông thả nói con hỡi cuộc đời là một bài toán hết sức phức tạp mà trong đó mỗi người phải tự tìm kiếm ra câu giải đáp cho mình kẻ nào không biết sử dụng đời mình để tìm kiếm ra câu giải đáp đó thì thật không đáng sống chút nào đời sống vốn là một sự bí mật đòi hỏi một sự tìm kiếm không ngừng và đó chính là ý nghĩa chân thật nhất của đời sống Nhưng sau khi chết, người ta đi về đâu? Cha tôi im lặng như suy nghĩ, rồi nói một cách chậm rãi: Này con trai, có một khoa học của sự sống và cũng có một khoa học của sự chết Điều ta được truyền dạy là khoa học của sự sống Do đó trọn đời ta chỉ nghiên cứu các kỹ thuật, phương pháp Cùng các loại dược thảo có công hiệu chữa trị và kéo dài sự sống mà thôi Đối với những người nghiên cứu khoa học của sự chết thì đối tượng của họ là một thế giới khác hẳn với thế giới của ta. Họ nghiên cứu các kỹ thuật, phương pháp làm cho những sự vật vô hình trở nên hữu hình, khám phá các định luật quyền bí trong vũ trụ, đi vào các cõi giới xa xăm để bào chế các chất liệu bí mật rồi sử dụng vào những điều mà ta không biết rõ vì nó ở ngoài khả năng hiểu biết của ta. Từ khi trở nên người phụ tá cho cha tôi thì tôi ít có cơ hội ra phố chạy nhảy, chơi đùa với những đứa bé cùng sớm như trước nữa. Tuổi thơ của tôi trôi qua rất nhanh. Những trò chạy nhảy, bơi lội, đánh chuyền đã được thay thế bằng những phương pháp chẩn bệnh, định bệnh và bào chế các dị thuốc lấy ra từ những lá cây, rễ cây mà cha tôi gửi mua từ những nơi rất xa. Thỉnh thoảng cũng có khi cha tôi phải đích thân đi hái thuốc. Những lần như thế, Có khi ông phải đi cả tháng mới trở về nhà Khi ông đi vắng, tôi lại có dịp nô đùa với những đứa bé cùng tuổi trong xóm Nhưng các trò chơi này không còn quyến rũ tôi như trước nữa Giáp mặt thường xuyên với cái sống và cái chết Tôi trở thành một đứa bé hay tư lự Suy nghĩ với những điều mà một đứa bé cùng tuổi ít khi nào nghĩ đến Một hôm cha tôi đi vắng Mấy đứa bạn cùng xóm rủ tôi đi câu cá ở một chiếc hồ phía bắc thành phố Trong lúc chúng tôi đang câu thì có một đám trẻ khác ở đâu cũng mang cần câu đến. Thấy chúng tôi, một đứa bé to lớn lực lưỡng, trông có vẻ như tên cầm đầu nhóm kia đã xông đến quát nạt. Mấy thằng kia, ai cho phép chúng mày câu cá ở đây? Thấy dáng điệu hung hăng của đám trẻ kia, chúng tôi dội thu hồi cần câu lại, toàn bỏ đi nhưng không kịp nữa. Đám trẻ kia đã xông đến cướp lấy rổ cá mà chúng tôi vừa câu được. Thằng bé to lớn quát. Hồ này là của chúng tao. Cá trong hồ cũng thuộc quyền của tao Ai cho phép tụi bay câu Mấy đứa tôi sợ hãi Nên tình nguyện đưa hết mấy rổ cá cho chúng Nhưng thằng đầu đảng vẫn ra lệnh Tịch thu luôn cả mấy cần câu của tụi nó Tuy tiếc rẻ Nhưng trước vẻ hung hăng của đám trẻ kia Chúng tôi đành liếu riếu Đưa cần câu cho chúng Bọn chúng được thể Xong đến lục soát túi quần áo của chúng tôi Xem chúng tôi còn cất giấu những gì Chúng tịch thu thêm được vài chiếc bánh Vài lưới câu và mấy món đồ chơi giặt giãnh. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác đầy sợ hãi của chúng tôi, thằng cầm đầu thích thú ra lệnh. "Mấy đứa mày cởi quần áo ra, ta tịch thu luôn cả quần áo của tụi bay để trừng phạt cái tội đã đến câu tại hồ của tao." Tuy sợ hãi, nhưng tôi cũng cố năng nỉ. "Can đã lấy cần câu và cá của chúng tôi rồi thì hãy để cho chúng tôi đi đi." Nghe thấy thế, thằng cầm đầu bèn ra oai, bằng cách xông tới đấm vào mặt tôi, khiến tôi loạn choạng. Máu mũi tuôn xối xả Hắn cười lớn <cười> Đó là bài học cho những đứa dám cãi lời tao Tôi vừa đưa dạt áo lên chùi mặt Thì thằng này đã tiện chân đá tôi thêm một cái nữa Khiến tôi ngã lăn ra đất Trong lúc cố gắng đứng dậy Thì tôi thấy một đứa bé cởi trần Chỉ khoát một cái khố nhỏ Tay xách cần câu ở đâu đi đến Đứa bé vừa thả cần câu xuống hồ Vừa nói Tại sao chúng mày lại đánh nhau vậy Một đứa trong bọn kia lên tiếng Nè thằng kia Ai cho phép mày đến câu cá ở đây vậy Mày muốn chung số phận với thằng này hay sao Thằng bé mới đến ngạc nhiên Tại sao lại vậy được Tao vẫn thường câu cá ở đây và có ai cấm đâu Đám trẻ bật cười khoái chí Đứng bao quanh thằng bé cởi trần Hồ này là của bọn tao Tất cả tôm cá trong hồ cũng là của bọn tao Và đứa nào đến đây câu cá Cũng đều phải nộp hết tôm cá cho bọn tao Thằng bé mới đến cười nhạt <cười> Thì ra vậy Tao không biết cái trong hồ này là của tụi bay đó. Thì mấy đứa này không biết, dám đến câu nên mới bị trừng phạt đó. Thằng bé nghe xong, gật gù như vừa tìm ra điều gì thích thú lắm. Mai quá, tao đang muốn biết xem ai làm chủ cái hồ này. Hôm qua tao câu được mấy con cá ở hồ này mang về ăn thì bị đau bụng, nên đang muốn tìm xem ai là chủ mấy con cá đó để bắt đền đây nè. Trước cặp mắt kinh ngạc của đám trẻ kia, thằng bé cởi trần lạnh lùng. Chúng mày phải để mọi thứ lại đây cho tao Nếu không chớ có trách Tình thế trở nên căng thẳng Đám trẻ kia dội dã bỏ chúng tôi xoay ra Dây quanh thằng bé cởi trần Thằng bé này không hề sợ hãi Chỉ cười nhạt <cười> Tốt lắm, cả đám cùng đánh thì càng tiện Vừa dứt lời Hắn đã xông đến tấn công ngay thằng đầu bọn Thằng này cũng không phải tay dừa Hắn vừa đánh đỡ, vừa quát tháo ôm sờm Đám trẻ đồng bọn dội vàng xông vào tiếp tay Bụi cát bay mù mịt Nhóm bạn tôi nhân lúc lộn xộn, dội kéo tôi bỏ chạy. Tuy không muốn đụng chạm, nhưng tôi cũng không muốn thấy thằng bé mới đến bị ăn đòn, nên ngần ngại không chịu đi. Tôi hy vọng có thể làm được một cái gì đó. Mấy đứa bạn tôi vừa chạy, vừa kêu lớn. Xinh út, chạy mau lên! Tôi chần chừ: Khoan đã, chúng ta không thể bỏ chạy như vậy. Ngay lúc đó thằng bé cởi trần bị một đứa trong bọn xông đến ôm lấy chân, quật nó ngã xuống đất. Đám trẻ kia mừng rỡ dội xông đến đấm đá túi bụi Nhìn thấy thế Tự nhiên tôi cảm thấy trong người nóng trang lên Không còn tự chủ được nữa Tôi hét lên rồi xông vào trợ chiến Tôi ôm lấy chân thằng đầu đảng Kéo nó ngã xuống đất Bất chấp những trận mưa đấm đá trút lên người Không hiểu sao lúc đó tôi không cảm thấy đau đớn nữa Mà chỉ thấy hung hăng kỳ lạ Bất ngờ những quả đấm thưa dần Rồi những tiếng trên la đau đớn gian lên Hình như đang có ai đó đỡ tôi dậy Tôi giật mình bởi choàng mắt ra thấy thằng bé cởi trần đang đỡ tôi đứng dậy, còn đám trẻ kia thì đang lăn lộn dưới đất. Thằng bé cởi trần nhìn tôi mỉm cười. "Hừ, <cười> khá lắm, mày can đảm lắm, nhưng tao không cần có đứa giúp, tao có thể tự lo lấy thân được rồi." Hắn thông thả bước đến bên thằng đầu bọn đang nằm trên la dưới đất. "Sao hả? tụi mày còn muốn nằm đó chơi hay sao? Có muốn ăn thêm mấy quả đấm nữa hay không?" Thằng bé kia quản hốt, lồm cồm ngồi dậy, kêu đồng bọn bỏ đi, nhưng thằng bé cởi trần đã lạnh lùng Không được, tụi bay phải để lại cần câu và rổ cá tại đây Mấy đứa bé tiêu nghỉu như mèo cục đuôi Bỏ lại chiến lợi phẩm rồi dắt díu nhau bỏ đi Nhưng tôi đã quay lại thằng bé cởi trần hỏi Tại sao bạn làm vậy? Thằng bé cởi trần lạnh lùng Tụi nó lấy cần câu của mày Thì nay tao lấy cần câu của chúng Chứ có gì lạ đâu Như vậy không đúng Cái gì? Tụi nó vừa đánh mày chảy máu mũi Mà mày không muốn trả thù hay sao? Không, tôi không muốn như thế Thằng bé cởi trần nhếch miệng Vậy mày muốn gì? Tôi do dự một lúc rồi ngập ngừng Tôi nghĩ bạn nên trả lại cần câu cho chúng Nếu bạn lấy cần câu của chúng Thì bạn có khác gì chúng đâu Thằng bé cởi trần trợn mắt nhìn tôi một lúc Rồi quay qua đám trẻ kia tôi bay lượm cần câu Và cút ngay đi chỗ khác Ta đổi ý là có đứa ăn đòn thêm đó Đám trẻ kia vội giả nhặt cần câu Và kéo nhau bỏ đi Thằng bé cởi trần nhìn tôi từ đầu đến chân Rồi thông thả hỏi Tại sao mày lại khác người như vậy Tôi bật cười vì hai chữ tại sao Đây vốn là câu quen thuộc trên đầu môi chót lưỡi của tôi Là một đứa bé hay thắc mắc Suốt ngày tôi thường hỏi cha mẹ tôi Tại sao lại thế này hay tại sao lại thế kia Nhưng đây là lần đầu tôi bị hỏi tại sao Và thấy mình không trả lời được Thằng bé cởi trận thông thả nhặt cần câu Và rổ cá lên rồi hỏi tôi Mày tên gì Tôi tên Sinuk Còn bạn tên gì Ta là horemhet Phải chăng mày là con của y sĩ Senwood Phải rồi, vậy con bạn Horemheb ngần ngại một lúc rồi nói Tao là con của Bitha Bitha, phải chăng Bitha người bán bánh ngoài chợ Horemheb gật đầu ngượng nghiệu Phải rồi, Bitha người bán bánh đó Thấy hắn có vẻ không sốt sắng khi nói về gia thế của mình Nên tôi hỏi Tại sao bạn lại không được tự nhiên như vậy Hô Rem Hép bực mình Sao mày cứ hỏi tại sao hoài vậy Bán bánh thì có cái quái gì đâu Tôi ngạc nhiên và theo thói quen lại hỏi Tại sao Hô Rem Hép im lặng như suy nghĩ một lúc rồi ngập ngừng Đáng lẽ ra cha tao phải là một sĩ quan Hay ít ra cũng là một người lính Chứ bán bánh thì có ra gì Nhưng tại sao Đó là một nghề lương thiện mà Hô Rem Hép giận dữ Lương thiện làm cái quái gì Tao chỉ muốn cha tao là một người hùng thôi Tại sao? Khô Rem Hép nhìn tôi một lúc Rồi chậm rãi <cười> Mày không hiểu được đâu Cha mày là một y sĩ Dù không giàu có gì Nhưng ít ra ông ta cũng được mọi người nể gì kính trọng Còn cha tao chỉ là một người bán bánh trong ngoài chợ Một kẻ tầm thường, hèn mọn Không ai thèm để ý đến Nhưng như vậy thì đã sao? Khô Rem Hép trừng mắt Dung tay lên đấm mạnh vào không khí Đó là một điều không thể chấp nhận được Tao không thể làm con một kẻ hèn mọn, lúc nào cũng khấm núm trước những mụ đàn bà, vừa mua bánh, vừa chê ổng, chê eo. Tao không thể làm con một kẻ cúi rập mình xuống cảm ơn những tên nô lệ, vừa đi mua bánh cho chủ, vừa kỳ kèo bước một thêm hai để ăn sáng tiền chợ. Tao không thể làm con một kẻ quỳ mọp xuống năn nỉ những tên chủ nợ mập ú, chuyên cho dây lấy lại các cổ. Tao không thể làm con một kẻ nịnh bợ những kẻ đi thu thuế chợ vừa tham lam vừa hống hách. Tao không thể là con của một thằng bán bánh tầm thường như vậy được. Tôi đứng im lặng không biết phải nói gì Để an ủi Hô Đây là lần đầu tiên tôi biết giữ im lặng Thay vì lên tiếng hỏi như thường lệ Chúng tôi gật đầu chia tay nhau Một cách ngưỡng hiệu Không ai nói thêm câu gì Chiều hôm đó sau bữa cơm Tôi đã mang câu chuyện này ra kể cho mẹ tôi Bà Trầm ngâm một lúc rồi chép miệng uhm, Tội nghiệp thằng Hô Tại sao? Đó là một đứa bé đáng thương Nó chưa biết gì về mình Mà đã lo chạy đuổi theo những ảo tưởng điên rồ. Tại sao? Dù muốn hay không Nó cũng là một phần của cha mẹ đó Nó không thể phủ nhận cha mẹ của nó được Phủ nhận cha mẹ có khác gì phủ nhận chính mình Tại sao? Này Sinus Một ngày nào đó con sẽ hiểu điều ta muốn nói Tôi xài vào lòng mẹ Con thì không như vậy đâu Con rất hãnh diện được làm con của mẹ Không hiểu tại sao mẹ tôi bỗng nhiên bật khóc Bà tiếp tục khóc Và ôm chặt lấy tôi một lúc rất lâu Vài hôm sau Horemheb Hô đến rủ tôi đi câu cá Tôi giữ ý không nhắc gì đến câu chuyện hôm trước Và từ đó tình bạn giữa hai chúng tôi nảy nở mỗi ngày một thấm thiết Từ khi quen Horemheb Tôi đã học hỏi được nhiều điều mới lạ Horemheb là một đứa bé từng trải giang hồ Giao thiệp nhiều, quen biết rộng Hắn đưa tôi đi dạo chơi khắp thành Thebes gần như chỗ nào hắn cũng biết, gặp ai hắn cũng quen, nhưng thường hắn chỉ thích quanh quẩn gần mấy trại lính, xem thao diễn quân sự, hoặc tập luyện võ nghệ mà thôi. đối với một đứa bé nhút nhát, từ nhỏ chỉ quanh quẩn ở nhà bên cha mẹ, thì việc giao du với hồ trem phép đã mở ra cho tôi một khung trời mới lạ với nhiều thích thú. chị hồ trem phép đến nhà tôi chơi thường xuyên, nên cha mẹ tôi cũng đối đãi với hắn như một người con trong nhà. có khi hắn sống ở nhà tôi cả tuần lễ hay nửa tháng. Thời gian êm đềm trôi, một hôm sau bữa cơm chiều, cha tôi lên tiếng. Sinuta, năm nay con đã được 16 tuổi rồi. Con đã phụ giúp ta trong mấy năm qua và đã học hỏi rất nhiều về cách chữa trị của ta. Bây giờ đến lúc con phải đi Abydos để học thêm. Con hãy cố gắng học hỏi và đừng bao giờ quên rằng sứ mạng thiên liên của một y sĩ là phụng sự nhân loại và phụng sự không ngừng. Đã được dạy dỗ từ nhỏ về việc này Nên tôi không ngần ngại Cha đừng lo, những điều cha dạy Con luôn ghi nhớ mà Cha tôi im lặng quan sát một lúc Rồi chậm rãi. Này Sinut, trước khi con lên đường Đi học xa, ta có mấy lời khuyên Và con phải ghi nhớ cho kỹ Để trở nên một người sở hữu Những kiến thức đặc biệt Con cần phải trao dồi tính kiên nhẫn Nếu không kiên nhẫn, chịu đựng Thì con không thể đi xa được Đó là lời khuyên thứ nhất Khi vượt qua thử thách này, con sẽ phải học thêm tính khiêm tốn. Chỉ khi nào biết khiêm tốn, nhún nhận thì con mới học hỏi được những điều cao thượng quý báu. Đây là lời khuyên thứ hai. Sau đó con phải chuyên cần, học hỏi không ngừng và biết rút tỉa bài học từ những đắng cay cũng như vui sướng mà cuộc sống đem đến. Này, Sinus, cuộc đời là một trường học vĩ đại mà trong đó phần lớn con người chỉ học được các bài học cần thiết qua yếu tố đau khổ. Đó là lời khuyên thứ ba của ta. Nếu con biết áp dụng cả ba lời khuyên này, thì con có thể giải quyết được câu hỏi về ý nghĩa của cuộc đời. Đây là một câu hỏi quan trọng mà ít ai có thể giải đáp được. Nhưng nếu con thành công, thì tất cả mọi chân lý trong vũ trụ này sẽ phơi bày ra cho con. Và con hỏi, lúc đó không có một điều gì là không tốt đẹp, Mỹ lệ hay hoàn hảo cả Đó chính là ý nghĩa bí mật Của khoa học của sự sống Mà ta đã được truyền dạy Con xin ghi nhận lời cha khuyên bảo Thốt lắm Ngày mai chúng ta sẽ lên đường đi Abydos Ta đã lo mọi thủ tục nhập học cho con rồi Tại sao lại là ngày mai Như vậy có sớm quá không Cha tôi ngạc nhiên Ta đã thu xếp chuyến xe đi Abydos rồi Con muốn gì nữa Tôi ngần ngại một lúc rồi lên tiếng Con không biết cha đã sắp đặt trước như vậy Nếu ngày mai lên đường Thì con muốn đến tự giả Horemheb Mẹ tôi gật đầu Phải rồi Con đến tự giả Horemheb đi Chắc con đi xa hắn sẽ nhớ lắm đó Mọi hành trang cứ để mẹ thu xếp cho Khi nghe nói về việc đi học tại Abydos Horemheb im lặng một lúc Rồi chua chát nói Tao biết trước sau gì mẹ cũng đi Abydos Bọn y sĩ tụi bay á đều như vậy cả. Cha làm y sĩ thì con cũng làm y sĩ. Rồi mày sẽ trở nên một người có địa vị trong xã hội. Mày sẽ có được mọi người kính nể. Sẽ có nhiều tiền ở nhà lớn. Có vợ đẹp con khôn. Rồi có rất nhiều nô lệ hầu cận. Tao sẽ theo gương của cha tao. Chỉ làm y sĩ cho người nghèo thôi. Hô Trem hép nheo mắt nhìn tôi. Rồi cười nhạt. <cười> Bây giờ thì mày nói vậy. Nhưng khi tốt nghiệp thành một y sĩ á thì mày sẽ nói khác. Theo thời gian... Chẳng có ai lại không thay đổi Nhưng tao thì khác Được lắm Để xem lúc đó mày còn nhớ đến thằng Hô Rem Hép Con nhà bán bánh nghèo hèn này không trước sau gì tao vẫn là Sinus Thằng bạn của mày mà Hô Rem Hép nhúng dai Lạnh lùng Thì tới lúc đó sẽ hay Tôi khẳng khái nắm chặt lấy tay hắn Nè Hô Rem Hép Ngoài mày ra tao chẳng có đứa bạn thân nào Nếu không chơi với mày thì tao chơi với ai Mày có thể nghĩ gì về tao cũng được Nhưng đừng bao giờ mày nghĩ rằng Tao sẽ thay đổi hay coi thường mày Tao xin thề trước mặt thần Osiris Lúc nào cũng coi mày như người bạn thân nhất của tao Thật ra tao vẫn coi mày như một người anh Phải rồi, một người anh lớn thì đúng hơn Hô trem có vẻ cảm động Hắn im lặng một lúc rồi siết chặt tay tôi Được lắm, hay lắm Tao, Hô trem Cũng xin thề trước mặt thần Osiris Từ nay sẽ coi mày như một đứa em Tao thề sẽ hết lòng bảo vệ mày Dù gặp khó khăn trở ngại thế nào Tao cũng lo cho mày như một đứa em ruột thịt Mạng sống của mày là mạng sống của tao Đứa nào đụng chạm đến mày Tức là đụng chạm đến tao Và thằng Horem Hép này sẽ không để yên cho nó Chương trường, trường y khoa Abydos Hay trường dạy về khoa học của sự sống Là một tu viện Nên các giáo sư giảng dạy đều là tu sĩ Vì là tu viện nên kỷ luật của trường rất nghiêm khắc Theo truyền thống, học sinh năm thứ nhất phải phục vụ, hầu hạ những học sinh lớp trên một cách tuyệt đối để được dạy bảo những kiến thức căn bản cần thiết. Đây cũng là dịp để học sinh lớp trên có dịp quan sát, xem xét khả năng những học sinh mới nhập học và tuyển lựa ra những người xứng đáng. Khi khi nào vượt qua kỳ khảo hạch khắc giao của các bậc đàn anh này thì học sinh mới được trực tiếp đến học với các tu sĩ về kiến thức y học. Người ai cập rất quý trọng kiến thức, truyền thống xứ này cho kiến thức là những thứ có giá trị rất lớn được dình giữ cẩn thận và chỉ một số rất ít được tuyển chọn kỹ lưỡng mới được truyền dạy các kiến thức này. Khi nhập học, học sinh được chia ra làm nhiều nhóm, mỗi nhóm khoảng vài người và giao cho một học sinh lớp trên trông coi. Học sinh này có trách nhiệm dạy dỗ hướng dẫn đàn em của mình các kiến thức căn bản để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển lúc cuối năm. Có vượt qua kỳ thi này, học sinh mới được chính thức thâu nhận vào trường khoa học của sự sống. Sau đó, việc huấn luyện còn kéo dài nhiều năm với những kỳ thi và thử thách gắt gao trước khi học sinh tốt nghiệp thành y sĩ. Ngay từ hôm đầu, tôi và hai đứa mới nhập học đã được xếp vào một nhóm đặt dưới quyền chỉ huy của một học sinh lớp trên tên Kares. Ba đứa chúng tôi quỳ trước mặt Kares để nhận chỉ thị. "Tao cần một đứa dọn dẹp căn phòng. Khi tao ra khỏi phòng, nó sẽ phải lau chùi thật sạch. Nếu tao trở về mà căn phòng bừa bộn, nó sẽ ăn đòn." Nhẹ thì 10 thôi, nặng thì 50 thôi. Nếu vi phạm 3 lần, tao sẽ báo cáo đuổi nó ra khỏi trường. Tao cũng cần một đứa giặt vũ quần áo, lau chùi giày dép, thấy quần áo bẩn nó phải giặt lập tức. Nếu tao thấy bẩn thì nó sẽ bị trừng phạt. Ngoài ra tao cũng cần một đứa làm thư ký, thu xếp tài liệu và soạn thảo các hồ sơ cho tao. Ca dép ngưng nói, đưa mắt nhìn ba đứa chúng tôi như dò xét. Thế vậy, một thằng trong bọn vội rút trong người ra một chiếc túi nhỏ. Xin đàn anh nhận cho em chút lễ vật ra mắt này. Carep thản nhiên mở chiếc túi ra coi. Đó là một số tiền vàng trị giá bằng năm con ngựa. Hắn có vẻ hài lòng, nhét ngay túi tiền vào áo. Thằng thứ hai cũng vội vã mang ra một hộp nhỏ đựng những dụng cụ y khoa bằng vàng chói lọi. Carep hài lòng thâu nhận lễ vật rồi đưa mắt nhìn tôi. Tôi lúng túng không biết phải xử trí ra sao vì gia cảnh nghèo. Hành trang chỉ dõn dẹn mấy bộ quần áo cũ và ít xu lẻ mẹ tôi đưa cho để ăn uống dọc đường. Không thấy tôi nói gì. Carep mỉm cười nhắc khẽ. Này Sinuc, tao chắc mày phải có một món quà ra mắt đặc biệt lắm. Không biết phải làm gì hơn, tôi đành đưa chiếc túi nhỏ đựng ít đồng xu ra. Carep mở chiếc túi ra xem, khuôn mặt hắn bỗng xa sầm xuống. Này Sinuc, tao chắc mày không đùa nữa chứ. Tôi lắp bắp. Uh, không... Đó là tất cả những gì tôi có Ca dùng tay ném thẳng chiếc túi vào mặt tôi Rồi trích lên Tao không ngờ có một đứa đàn em không biết điều như vậy Mày nghĩ rằng với mấy chục xu lẻ đó Mà mày sẽ được tao dạy bảo các kiến thức về y khoa hay sao Nhưng... Nhưng mà Ca giận dữ quát lớn Không, không bao giờ Những kẻ bần tiện như mày sẽ không bao giờ được dạy dỗ một điều gì hết Tao không hiểu tại sao lại bị giao phó trách nhiệm hướng dẫn một thằng nghèo mạc rẹp như mày Được lắm Tại vậy thì mày sẽ là thằng dọn dẹp, lau chùa căn phòng và kiêm luôn cái việc nhặt quần áo cho tao nữa. Mày sẽ làm việc này cho đến khi nào tao thấy công phu của mày tương xứng với những món quà kia thì mày mới có quyền đến lớp học. Tại sao lại vậy? Carep rít lên. Một thằng mới nhập học như mày mà dám chất vấn tao hay sao? Mày nên biết rằng trong năm đầu, chúng mày thuộc quyền sở hữu của tao. Tao có quyền đánh đập hoặc đuổi mày ra khỏi trường. Tương lai của mày hoàn toàn tùy thuộc vào sự báo cáo của tao lên các tu sĩ. Nếu tao nói rằng mày không có khả năng... Hay không thích hợp với nghề y sĩ Thì mày sẽ bị đuổi ra khỏi trường ngay Nhưng tại sao Cà dép không giữ được bình tĩnh Hét lớn Đồ ngu Mày có biết mấy năm nay tao đã khổ sở như thế nào không Tao đã phải hầu hạ các bậc đàn anh Đã phải tốn kém biết bao tiền bạc công sức Mới được địa vị như ngày nay Bây giờ đến lượt tao được hưởng sự sung sướng Vậy mà vẫn có đứa ngu si cho rằng Chỉ cần bỏ ra vài xu Là được tao truyền dạy các kiến thức quý báu như vàng hả Tôi định biện mạch thêm nhưng mày thay lúc đó tôi nhớ đến lời khuyên của cha tôi. Con cần phải kiên nhẫn và chịu đựng, nếu không thì không thể đi xa được. Tôi bèn im lặng, không nói gì nữa. Carep chăm chú nhìn tôi, nhưng thấy tôi không phản ứng gì, hắn hậm hực. cái thằng nghèo kiết xác từ nay mày sẽ là nô lệ của tao. Từ đó tôi trở nên kẻ hầu cho Carep, hắn đối xử với tôi vô cùng tàn nhẫn. Chỉ một sơ hở, hắn đã thẳng tay trừng trị tôi bằng chiếc roi da mà hắn mang theo mình. Thời gian trôi qua, thấm thoát tôi đã sống tại Abydos gần một năm. Một năm với những đau khổ nhục nhằn, với những vết roi ngang dầu trên mình, nhưng tôi vẫn cắn răng chịu đựng, hy vọng sẽ được dạy bảo các kiến thức cần thiết. Tuy nhiên tôi không hề được chỉ dẫn một điều gì, trong khi hai thằng bạn cùng nhóm thỉnh thoảng còn được dạy dỗ ít nhiều. Một hôm, tôi nghe nói đã sắp đến kỳ thi tuyển, nên hỏi ta rếp, Chỉ còn ít lâu nữa sẽ đến kỳ thi. Em muốn biết phải học hỏi những gì để còn chuẩn bị. Mày nói sao? Chỉ còn vài tháng nữa, ta rép nổi giận, quát ầm lên. Mày dám đòi hỏi hay sao? Số mạng và tương lai của mày hoàn toàn tùy thuộc vào tao. Nếu thấy mày xứng đáng thì tao sẽ dạy cho mày. Nếu mày không có khả năng thì nhà trường sẽ đuổi mày ra. Nhưng làm sao người ta có thể biết được khả năng của em khi em không biết rõ về chương trình học hay được dạy dỗ điều gì? Ta rép bật cười. <cười> Thằng ngu dốt kia Nếu tao không dạy cho mày thì không ai có thể chỉ dạy cho mày hết Nhưng... Khi nào anh sẽ dạy cho em? Tao là người quyết định số mạng của mày Luật lệ ở đây đã ghi rõ rằng Học sinh lớp trên sẽ quan sát Nhận xét khả năng của những học sinh lớp dưới Nếu xét thấy không có khả năng Thì phải báo cáo để trục xuất nó ra khỏi trường Tự nhiên tôi có cảm tưởng rằng Carep sẽ không dạy dỗ gì cho tôi hết tôi bèn thu hết can đảm đặt câu hỏi Phải chăng nếu anh không dạy Thì em không thể vượt qua kỳ thi tuyển Dạ như vậy em sẽ bị đuổi ra khỏi trường Đúng vậy Mặc dù em đã tận lực hầu hạ anh karep ôm bụng cười sẵn sàng, sàng. <cười> Đúng vậy Số phận của mày tùy thuộc vào sự quyết định của tao Này Sinuk Dù mày có tận lực hầu hạ tao thêm 10 năm nữa Tao cũng không dạy gì cho mày Vì tao không ưa những đứa thích hỏi những câu hỏi lẩm ngẩm như mày Tôi đứng yên Mồ hôi toát ra như tắm Không lẽ tương lai của tôi lại sụp đổ Chỉ vì thằng đặng anh này hay sao? Tôi nhớ lại những lời hứa hẹn, những trận đòn, những lúc hầu hạ dọn dẹp lau chùi căn phòng cho hắn. Thì ra hắn chỉ lợi dụng truyền thống ma cũ bắt nạt ma mới và sự ngây thơ của tôi mà thôi. Cơn giận ở đâu kéo đến khiến tôi quên cả lời khuyên của cha tôi, quên kỷ luật khắc khe của nhà trường. Tôi gầm lên một tiếng rồi dung tay đấm mạnh vào khuôn mặt khả ố của ca chết. Trong lúc bất ngờ, thằng này trúng đòn ngã nhào xuống đất nhưng hai đứa bạn cùng nhóm đã dội dã nhảy vào can thiệp chỉ trong thoáng giây tôi đã bị đèn nghiến xuống đất ca thép hầm hầm rút chiếc roi da treo gần đó và cứ thế liên tiếp quất xuống người tôi đây không phải là lần đầu tôi bị đánh nhưng không hiểu sao lần này tôi không cảm thấy đau đớn nữa mà đầu óc chỉ sôi sục một ý nghĩ lạ lùng một điều từ trước đến nay chưa bao giờ tôi nghĩ đến sau khi đánh đập một trận cho hả giận ca thép ra lệnh trói gô tôi vào cột nhà rồi hầm hầm dắt hai đứa kia ra khỏi phòng Tôi biết hắn sẽ báo cáo lên các tu sĩ hiển nhiên hai đứa kia sẽ làm chứng cho hắn Và với kỷ luật hết sức nghiêm khắc của tu viện Chắc chắn tôi sẽ bị trục xuất ngay Trong cơn đau đớn cùng cực Tôi gục xuống thiếp đi cho đến khi tỉnh dậy Thì trời bên ngoài đã sáng Tôi dùng dãy muốn thoát ra nhưng sợi dây trói chặt quá Khiến tôi không sao cửa quậy gì được Vì cố gắng nên các vết thương trên mình Trở nên đau đớn vô cùng Tôi cảm thấy khát nước Muốn lên tiếng nhưng không sao nói được Cổ họng tôi khô rang và đau buốt nên tôi đành chịu đựng chờ Karel trở về. Trời đã về chiều mà Karel vẫn chưa trở lại. Phải chăng hắn lại đi uống rượu như thường lệ? Mỗi khi giận dữ điều gì, hắn thường đi uống rượu và khi say lại trút cơn thịnh nộ lên đầu tôi. Mãi đến khuya Karel mới về. Thay vì giận dữ, hắn dội giả cởi trói rồi dìu tôi nằm xuống giường của hắn. Hai thằng học sinh kia mang đến một chậu nước nóng để lau chùi các vết thương cho tôi. Ca trung rẫy nói: "Thưa bạn Bảng Sinúc, xin, xin bạn đừng giận chúng tôi. Xin bạn hãy nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, khi nào khỏe chúng ta sẽ bắt đầu truy qua các kiến thức cần thiết. Bạn đừng có lo, với tài trí thông minh của bạn thì vài tháng cũng đủ rồi, tôi sẽ hết lòng hướng dẫn cho bạn. Tôi sẽ báo cáo lên các tu sĩ rằng không một ai tài giỏi hơn, xứng đáng hơn và có đầy đủ khả năng để trở thành y sĩ hơn bạn." Tôi ngạc nhiên muốn lên tiếng Nhưng cổ họng đau quá không nói gì được Ca dép thấy tôi yên lặng Ý rằng tôi vẫn còn giận Nên quỳ sát xuống bên giường Xin bạn hãy nghĩ lại Chúng tôi có mắt mà như mù Không biết bạn là người có thế lực Xin bạn bỏ qua cho Dưới ánh nến leo lét Tôi thấy rõ khuôn mặt của ca dép sưng dụ Và đầy máu Tôi quay qua nhìn hai thằng học sinh Đang lao chùi những vết thương cho tôi Đứa nào cũng áo quần lem luốt Mặt mày đầy máu Tại sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Ngay lúc đó, một người to lớn ở đâu bước vào, lạnh lùng lên tiếng Ba thằng khốn nạn kia Nếu si nút cô làm sao thì tao sẽ thiến cả ba tụi bay đó Tôi nhận ra ngay hồ Rem Hép Xa nhau gần một năm, hồ Rem Hép đã thay đổi khá nhiều Trong tháng lực lượng khỏe mạnh hơn xưa Ba thằng học trò dội quỳ mập xuống đất hồ Rem Hép giận dữ Tao không ngờ lại có những đứa tồi tệ như vậy Tôi muốn ngồi dậy, nhưng không sao nhấc mình lên được hồ Rem Hép cúi xuống đỡ tôi lên Nhưng nhìn thấy thân thể đầy máu me của tôi, hắn nổi giận, tung chân đá mạnh vào ca dép. Tội của mày đáng bị thiên lắm! Thằng đàn anh quay phong lẫm liệt khi xưa quỳ mợp dưới đất không dám lên tiếng. Khô Rem Hép quay qua phía tôi. Này Sinuk, xa nhau đã lâu nên tao đi thăm mày, không ngờ lại có chuyện như vậy. Nếu mày có mệnh hệ gì, thì tao sẽ đốt cháy cả ngôi trường này. Thì ra trên đường đi thăm tôi, Khô Rem Hép ghé vào một quán rượu và gặp ca trép cùng hai thằng học sinh kia cũng đang uống rượu tại đó. Trong lúc say sưa, chúng vô tình nhắc đến tên tôi khiến Hồ chú ý. Hắn bèn giả say để hỏi sự tình và sau khi biết rõ mọi sự, hắn đã dạy cho chúng một bài học đích đáng. Từ đó tôi không phải hầu hạ ca trép nữa mà lại được hắn săn sóc tận thận. Thằng đàn anh này đã mang tất cả kiến thức của hắn trai chỉ bảo cho tôi. Hai đứa bạn học trò cũng hầu hạ săn sóc tôi tận tình. Cuối năm đó, tôi trúng tuyển vào trường khoa học của sự sống. hồ rem phép lưu lại abidos một thời gian, chờ đến khi biết tôi thi đậu mới trở về thebes. trường khoa học của sự sống là một đạo viện gồm nhiều dãy nhà bao quanh một ngôi đền rất lớn, có hai cánh cửa bằng đá luôn luôn khép chặt. chúng tôi được dạy rất kỹ rằng đó là một nơi chốn linh thiêng, chỉ những bậc đạo trưởng mới được vào trong đó mà thôi. trước cửa ngôi đền là một pho tượng thần osiris rất lớn, nơi các buổi tế lễ quan trọng được cử hành. Ngày hôm đó, những học sinh trúng tuyển được đưa đến trước thần Osiris làm nghi thức nhập môn. Sau buổi lễ, một vị đạo trưởng tuổi đã cao, râu tóc bạc phơ, bước ra nói Ta là đạo trưởng Akhanusem, một trong những người trông coi ngôi trường này. Hôm nay là ngày đầu nhập học, nên ta có mấy lời muốn nói với các con. Này, các học sinh của trường khoa học của sự sống, các con cần biết rằng Phương pháp chữa trị là một nghệ thuật có tính cách thiên liên Vì là một nghệ thuật thiên liên nên việc chữa trị phải bao gồm cả phần thể xác lẫn phần linh hồn. Không một người nào có thể gọi là khỏe mạnh nếu tâm hồn của họ què hoặc yêu đau. Vì tính chất tổng quan toàn diện này, nên phương pháp chữa trị đòi hỏi một sự cố gắng học hỏi không ngừng. Do đó các con cần phải cố gắng chuyên cần, Chỉ đạo trưởng già đưa mắt nhìn các học sinh đứng quanh rồi nói tiếp. Các con sẽ được truyền dạy những kiến thức đặc biệt, những kiến thức vẫn được giữ gìn từ bao thế kỷ nay và chỉ truyền dạy cho một thiểu số những kẻ xứng đáng mà thôi. Từ nay các con sẽ được học hỏi những phương pháp chữa trị, những vị thuốc bí truyền, cũng như những khoa học mà ít ai biết đến. Kiến thức của chúng ta dựa trên những sự nghiên cứu và kinh nghiệm của những vị thầy đã khổ công tìm hiểu các hiện tượng thiên nhiên bên ngoài cũng như những chỗ sâu kín nhất của bên trong tâm hồn con người. Này các con, khoa học của sự sống chính là phương pháp biết sống thuận theo thiên nhiên, biết trung động cùng nhịp với sự tuần hoàn của thiên nhiên và biết sống hòa hợp với các sinh vật khác trong thiên nhiên. Khi con người không biết sống thuận theo thiên nhiên, không biết rung động đồng nhịp với sự tuần hoàn của thiên nhiên thì sẽ phát sinh ra các phản ứng không tự nhiên hay bất bình thường. Chính các phản ứng này sẽ tạo ra các sự rung động không tốt lên cơ thể và từ đó bệnh tật phát sinh. Dựa trên quy tắc căn bản này, chúng ta đã sắp đặt và phân chia bệnh tật ra nhiều loại khác nhau. Tùy theo cách phân loại bệnh tật mà cách chữa trị cũng thay đổi theo từ việc sử dụng dược chất đến việc giải phẫu hay sử dụng các năng lực từ điện. Ngoài khả năng chuyên môn thông thường, một y sĩ còn phải học hỏi thêm kiến thức về thiên nhiên và biết sống theo các kỷ luật đặc biệt để phát triển khả năng định bệnh một cách chính xác. Tùy theo khả năng định bệnh mà các con sẽ được thu xếp để học hỏi các nghệ thuật chữa trị khác. Do đó, tuy cũng là y sĩ, Nhưng cách thức chữa trị của mỗi người sẽ không giống nhau. Từ đó chúng tôi bắt đầu học hỏi những kiến thức chuyên môn về khoa học của sự sống. Ngoài việc mổ xẻ, nghiên cứu các cơ quan trong thân thể, chương trình học còn chú trọng đến việc dinh dưỡng, phương pháp hô hấp, sự vận động như thư giãn, xoa bóp, cũng như công dụng của các dược chất đối với thân thể con người. Vì đã từng phụ giúp cha tôi từ nhỏ, tôi rất quen thuộc với các phương pháp này, nên chỉ một thời gian ngắn, Tôi đã trở nên một học sinh xuất sắc nhất trường. Hôm đó tôi đang đi dạo ngoài sân thì gặp đạo trưởng Akhanusem đi đến. Ông đứng lại nói với tôi, Ta rất hài lòng về việc học của con. Con là một trong những học sinh mà ta hy vọng là sẽ làm rạng danh trung tâm Abydos này. Thưa đạo trưởng, đó là nhờ công ơn dạy dỗ của các giáo sư. Đạo trưởng Akhanusem vút râu rồi cười lắc đầu. Con không cần phải khiêm tốn như vậy Ta để ý đến con từ lâu Và vẫn theo dõi việc học của con Con là một học sinh thông minh Hiếu học và có óc cầu tiến. Lúc nào cũng muốn tìm tòi hiểu biết thêm Ông nhìn tôi một lúc Rồi nói Đó là điều tốt Ta rất thích những học sinh hiếu học như vậy Từ nay nếu có thắc mắc gì Con có thể đến hỏi ta Và ta sẵn sàng giúp con Đây là một cơ hội hiếm có, vì đạo trưởng Akhanu-xem là người có kiến thức uyên bác nhất trừ. Được ông chỉ dạy không những là một đặc ân mà còn bảo đảm cho việc sưu tầm học hỏi các kiến thức về khoa học của sự sống nữa. Không bỏ lỡ cơ hội, tôi lên tiếng hỏi ngay. Thưa đạo trưởng, phải chăng khoa học của sự sống chú trọng đến việc nghiên cứu các nguyên nhân gây nên bệnh tật vì đã biết nguyên nhân thì có thể tìm được cách chữa trị? Đúng vậy, đó là nguyên tắc căn bản. Chúng ta tin rằng bệnh tật chỉ là phản ứng của cơ thể đối với những thái độ sống hay các hành động ngược với thiên nhiên vì sống thuận theo thiên nhiên không thể có bệnh. Phản ứng của cơ thể này có thể xảy ra trên phương diện vật chất hay tinh thần do đó mới có các bệnh thuộc về thân và bệnh thuộc về tâm. Như vậy phải chăng tất cả bệnh tật đều do hành động trái với các định luật thiên nhiên? Đạo trưởng Akhanusem cười lớn <cười> Không hẳn vậy đâu. Có những bệnh gây ra do tai nạn như té gãy tay, trẹo chân hoặc ăn uống thiếu dinh dưỡng. Và những bệnh này không hẳn bắt nguồn từ nguyên nhân sâu xa nào khác. Ngoài ra còn có những bệnh bẩm sinh. Hiển nhiên một đứa trẻ sơ sinh đâu đã biết sống thuận hay nghịch với thiên nhiên. Nhưng nếu một đứa bé vừa sinh ra đã có bệnh thì nguyên nhân từ đâu đến? Đạo trưởng Akhanusem vuốt trâu gật gù. Theo sự hiểu biết của ta thì các bệnh bẩm sinh xảy ra do những nguyên nhân từ trước vượt ngoài tầm nghiên cứu của khoa học của sự sống. Nó là những kiến thức thuộc về cõi giới bên kia cửa tử, xuất phát từ ký ức của một kiếp sống khác. Đó là đối tượng của khoa học của sự chết. Làm sao người ta có thể hiểu biết về những kiến thức này? Đạo trưởng Akhanu Xem bật cười. <cười> có quả là người có nhiều thắc mắc đó. Chỉ những giáo sĩ chuyên nghiên cứu cõi âm, những người lãnh việc tông tán, ướp xác mới biết về những kiến thức này. Đối tượng của họ là sự kiện ở thế giới bên kia cửa tử, là y sĩ, còn chỉ nên quan tâm đến sự kiện xảy ra trong đời sống hiện tại mà thôi. Nhưng nếu thế không lẽ chúng ta phải bó tay trước những bệnh tật phát xuất từ những nguyên nhân ngoài sự hiểu biết của chúng ta hay sao? Đạo trưởng Akhanu xem, im lặng một lúc như suy nghĩ rồi lên tiếng. Này, Sinus, con thật là người ham hiểu biết. Rất ít ai đặt câu hỏi như vậy với ta. Hiển nhiên có những định luật bất biến của vũ trụ mà chúng ta được học hỏi, mặc dù nó vượt ngoài phạm vi nghiên cứu của chúng ta. Nếu con biết nhìn đời sống này như một phần nhỏ của một hành trình kéo dài rất lâu, qua các cõi giới, các kiếp sống khác nhau, thì con sẽ thấy việc sống ngược với các định luật thiên nhiên có thể gây ra những hậu quả không hẳn xảy ra trong kiếp này mà có thể ảnh hưởng đến những kiếp sống khác nữa. Bệnh bẩm sinh có thể bắt nguồn từ các hành động trái ngược với luật thiên nhiên từ một kiếp sống trước. Như vậy, phải chăng có những yếu tố nhất định nào đó chi phối đời sống hiện tại hay sao? Hiển nhiên là vậy rồi. Nếu vậy, làm sao một y sĩ có thể chữa trị các bệnh này khi nguyên nhân của nó bắt nguồn từ những điều xảy ra trong quá khứ? Đạo trưởng Akhanusem gật đầu, vuốt chùm rau bạc. Đây là một vấn đề phức tạp, không thể giải thích gián tắt được. Nhưng vấn đề chính vẫn là việc chẩn bệnh và tìm hiểu nguyên nhân. Dù nguyên nhân này nằm ngoài đối tượng nghiên cứu, nếu biết được nguyên nhân thì sẽ tìm được cách chữa. Có nhiều cách chẩn bệnh và chữa trị khác nhau, nhưng phương pháp thông thường như giải phẫu, xoa nắng hay sử dụng dược chất chỉ là một phần trong khoa học của sự sống mà thôi. Như vậy phải chăng còn có những phần khác nữa? Đạo trưởng Akhanu-xem tỏ ra dè dặt Đúng vậy Điều chúng ta biết thì nhiều Nhưng điều chúng ta truyền dạy cho học sinh Thì giới hạn vì có phần Chỉ được truyền dạy trong phạm vi thu hẹp mà thôi Tại sao Đạo trưởng Akhanu-xem mỉm cười, <cười> Này sinut Kiến thức là một kho tàng vô giá Không phải những điều có thể mang ra truyền dạy bừa bãi Nếu không cẩn thận Người ta có thể lạm dụng các kiến thức đặc biệt này vào mục đích ích kỷ, sẵn quẩy. Nếu vậy, phần thuộc phạm di bí truyền này như thế nào? Đạo trưởng Akhanu xem cho dự một lúc rồi ngập ngừng giải thích. Um, hãy lấy thí dụ như môn cơ thể học mà hiện nay con đang theo học. Kiến thức về cơ thể học của chúng ta không giới hạn vào thể xác hay thể hữu hình, mà nó còn mở rộng đến những thể vô hình nữa. Nếu con biết rằng con người không phải chỉ là một thể xác này, mà còn sở hữu rất nhiều các thể khác nữa. Trước khi triệu chứng bệnh tật phát sinh trên thể xác hay thể hữu hình, nó đã phát sinh trên những thể vô hình rồi. Do đó, thay vì chẩn bệnh qua việc quan sát triệu chứng trên thể xác bệnh nhân, người sở hữu kiến thức bí truyền có thể chẩn bệnh qua việc xem xét các trung động trên những thể vô hình. Nói một cách khác, họ có thể biết căn bệnh đó trước khi nó phát xuất. Tôi giật mình kêu lớn, Nếu vậy, Tại sao những kiến thức hữu dụng to tát như vậy lại được giữ bí mật chứ? Kiến thức về những thể vô hình đòi hỏi một công phu tu tập đặc biệt, không mấy ai có đủ khả năng và kinh nghiệm để học. Nó có những ưu điểm cũng như khuyết điểm mà ta khó giải thích cho người chưa có kiến thức về huyền môn như con. Này Sinus, nếu con có khả năng chẩn bệnh đó thì con sẽ phải thuyết phục bệnh nhân thế nào khi triệu chứng bệnh đó chưa hề phát ra? Mấy ai tin là con nói đúng? hay bằng lòng để con chữa trị một căn bệnh còn đang tiềm ẩn. Tôi im lặng, điều này quả là tôi chưa hề nghĩ đến. Đạo trưởng akhanu nói tiếp. Này, Sinut, trong thiên nhiên không có bệnh tật nào lại phát sinh ra một cách nhanh chóng bất ngờ cả. Tất cả đều bắt nguồn từ những nguyên nhân nào đó. Các nguyên nhân này âm thầm ảnh hưởng lên thân thể bệnh nhân mà họ không hề hay biết đó thôi. Một khi nó bộc phát thì đó là giai đoạn cuối rồi Phần lớn con người không biết sống một cách ý thức Nên họ không biết được những đổi thay âm thầm đang diễn ra trong thân thể họ Họ chỉ cảm thấy hậu quả của bệnh tật khi nó đã ăn sâu vào thể xác Chứ đâu biết gì khi nó chỉ là những rung động bất bình thường trên các thể vô hình khác Nếu vậy làm sao người ta có thể chữa bệnh khi nó chưa phát ra? Đạo trưởng Akhanu Xem im lặng một lúc rồi trả lời Có một cách chữa bệnh khác với phương pháp điều trị thông thường, đó là phương pháp sử dụng năng lượng. Nếu bệnh tật chỉ là những rối loạn do các hành động đi ngược với luật thiên nhiên gây ra, thì người ta có thể sử dụng năng lượng để tái tạo trật tự này. Khi các thể vô hình được quân bình, thì các ảnh hưởng chi phối lên thể xác cũng chấm dứt. Do đó, thay vì chữa các triệu chứng xảy ra trên thể xác, người ta sẽ tập trung việc chữa trị trên các thể vô hình con nên biết rằng trong phương pháp này, sự liên hệ giữa người chữa trị cũng như kẻ được chữa trị hết sức quan trọng. Thật ra không hề có việc người này chữa cho người kia, mà cả hai đều là những yếu tố của một tiến trình chữa trị chi phối bởi những động năng bào nhiễm chứ không phải những năng lượng có tính cách cá nhân. Tại sao nó không có tính cách cá nhân chứ? Vì năng lượng tự nó không có tính cách cá nhân, Người ta không thể tạo ra nó hay quỷ hoại nó được Như vậy muốn học phương pháp sử dụng năng lượng này Con phải làm gì? Đạo trưởng Akanusen mỉm cười Trước hết còn phải học hỏi các kiến thức về thiên nhiên Vũ trụ và sự liên quan giữa con người và vũ trụ Khi đã có kiến thức về sự tuần hoàn của vũ trụ Thì con sẽ hiểu rằng Mọi đổi thay trong vũ trụ không phải do ngẫu nhiên Mà do một quyền năng cao cả điều hành tất cả mọi vật, mỗi năng lượng trong vũ trụ này đều xuất từ quyền năng cao cả đó mà ra. Con sẽ học phương pháp sử dụng các năng lượng phát xuất từ quyền năng đó vào mục đích chữa bệnh. Muốn vậy, con phải sống theo những kỷ luật và quy tắc nhất định. Con phải biết khiêm tốn, không tự xem mình là quan trọng và phải biết hoàn toàn dẹp bỏ bản ngã. Trong phương pháp này không thể có một bản ngã riêng tư được. Tại sao? Vì trong phương pháp sử dụng năng lượng, người y sĩ chỉ đóng vai trò trung gian mà thôi. Họ chỉ là một khí cụ chứ không phải một tác nhân chính. Nếu họ nắm vai chủ động thì năng lượng phát xuất từ chính họ sẽ chuyển qua bệnh nhân chứ không phải năng lượng phát xuất từ quyền năng cao cả kia. Và như vậy việc chữa trị sẽ chuyển qua một vấn đề khác. Trong tiến trình chữa trị có sự trao đổi năng lượng giữa hai bên Khi năng lượng từ cá nhân y sĩ chuyển qua bệnh nhân Thì năng lượng từ bệnh nhân cũng sẽ chuyển qua y sĩ Hậu quả của việc này là chính y sĩ sẽ vô tình nhiễm phải căn bệnh kia mà không hề hay biết Cũng vì lý do này Phương pháp chữa bệnh bằng năng lượng được giữ bí mật Không truyền cho các y sĩ Mà chỉ dành riêng cho một số giáo sĩ Tôi ngạc nhiên Tại sao? Tại sao chỉ giáo sĩ mới được học phương pháp này? Vì các giáo sĩ có những lời thầy nguyện thiên liêng cương quyết bước vào một đời sống tôn giáo với những sự thanh lọc, với những kỷ luật tự giác để không còn bản ngã riêng tư. Nếu vậy một người như con không thể học phương pháp này sao? Đạo trưởng Akhanu xem gật đầu. Đúng vậy, trừ khi con phát nguyện trở thành một giáo sĩ như ta. Tôi đâm ra bất mãn. Vì bệnh nhân đi kiếm y sĩ làm chi cho mất công Cứ đến thẳng các giáo sĩ chuyên dạy phương pháp chữa bệnh này có tốt hơn không Đạo trưởng Akhanu Xem lắc đầu Này Sinut Có những việc không giảng dị như con đang nghĩ đâu Con chớ nên vội vàng kết luận khi chưa hiểu rõ Mỗi người đều có một sứ mạng riêng phù hợp với những ước nguyện riêng Một y sĩ có những chức năng của một y sĩ Và một giáo sĩ cũng có những nhiệm vụ của một giáo sĩ Kiến thức là một kho tàng quý báu, Nhưng đôi khi nó cũng là một con dao hai lưỡi Nếu không biết sử dụng cẩn thận Nó có thể đem đến những hậu quả tai hại Lúc đó tôi chưa hiểu hết ý nghĩa câu nói của đạo sĩ Akanusen Nên chui chát Phải chăng ngài muốn nói khi các y sĩ bó tay Thì bệnh nhân chỉ có cách tìm đến các giáo sĩ Ngoài ra đâu còn cách nào khác, phải không? Đạo trưởng Akanusen lắc đầu Không hẳn vậy Trong việc chữa trị bằng năng lượng, một khí cụ trung gian không hẳn đã cần thiết. Nếu một bệnh nhân biết mở rộng tâm hồn trước quyền năng cao cả, biết giao trọn đời mình cho một quyền năng cao cả, biết phục thiện và thay đổi lối sống, từ thể xác đến tinh thần, thì sự chữa trị trực tiếp có thể xảy ra, và đó là sự chữa bệnh bằng niềm tin. Đạo trưởng Akhanusem im lặng một lúc như đắm chìm trong một ý nghĩ nào đó. Sau cùng, Ông nhìn tôi như muốn nói gì thêm Nhưng không hiểu sao Ông chỉ đưa tay ra dỗ nhẹ lên vai tôi Như khuyến khích rồi đi thẳng Vào căn phòng nhỏ của ông gần đó Buổi nói chuyện ngắn ngủi này Đã khơi dậy lòng ham muốn hiểu biết của tôi Về những phương pháp bí truyền tại đây Là người nhiều thắc mắc Và thích tìm hiểu Tôi mong có dịp học hỏi những phương pháp chữa bệnh này Nhưng tôi không có ý định trở nên một giáo sĩ Mà chỉ muốn theo gương cha tôi Làm y sĩ phục vụ người nghèo mà thôi Cuối năm đó Hô Rem Hép đến thăm tôi Chúng tôi tâm sự với nhau rất tương đắc Và tôi vô tình kể cho hắn nghe Về những phương pháp chữa bệnh bí truyền này Hô Rem Hép lắc đầu cười nhạt <cười> Mấy thằng giáo sĩ quỷ quyệt Chưa lừa được những đứa ngây thơ như mày thôi Chứ không thể lừa được tao Mày nói gì Hô Rem Hép mỉm cười. cười Tao không ưa cái trò Mở những miệng mèo như vậy Nếu quả là có những phương pháp bí mật Thì tại sao họ nói ra cho mày biết lãm quá gì Phải chăng họ muốn khuyến khích mày trở thành một giáo sĩ như họ? Theo tao, đó chỉ là những lời hứa hẹn diễn dông, hảo quyền để dụ dỗ những đứa ngây thơ cả tin như mày. Nhưng nhưng đạo trưởng Akhanu xem là người rất đứng đắn mà. Khô bật cười lớn. <cười> một người đứng đắn thì đã sao? Theo mày, một người đứng đắn không biết dụ dỗ hả? Thôi được, nếu các giáo sĩ có phương pháp cất giữ bí mật thì mày có muốn coi không? Tất nhiên rồi, mày biết tao rất ham học hỏi mà. Tốt lắm, nếu biết họ giấu tài liệu bí mật đó ở đâu thì tao sẽ tìm ra cho mày coi chơi, biết đâu mày chẳng giỏi hơn tụi giáo sĩ kia. Lúc đó có lẽ vì lòng ham muốn thôi thúc nên tôi chỉ ngay vào ngôi đền lớn, có hai cánh cửa bằng đá lúc nào cũng khép chặt. Tao chắc là họ cất giấu trong đó vì chỉ các bậc đạo trưởng mới được vào trong ngôi đền này mà thôi. Hồ Trem Hép sung sướng treo lên. <cười> Vậy hả, tưởng gì, chứ nếu họ cất giấu trong đó thì tao có thể lấy ra dễ dàng. Đối với tao, việc trèo tường khoét vết Chỉ là trò trẻ Nhưng kỷ luật nhà trường rất nghiêm khắc Nếu có chuyện gì Hô Trèm Hép vỗ mạnh lên vai tôi Điều đó không ăn nhập gì với tao Mày là học sinh chứ tao có phải học sinh đâu mà sợ vi phạm kỷ luật Bất chấp sự khuyên can của tôi Hô Trèm Hép quyết tâm đột nhập ngôi đền cấm Tôi biết tính hắn đã quyết Thì không thể can ngăn Nhưng đêm đó khi hắn ra đi Tôi thấy hồi hộp, vừa lo sợ, vừa mừng nên cứ đứng ngồi không yên. Gần sáng Hồ Triêm Hiệp trở về với vẻ thất vọng. Đầu chắc mày lầm rồi, trong ngôi đền đó không có tài liệu sách vở gì hết. Mày nói sao? Đó chỉ là một ngôi đền trống rỗng. Tại sao lại vậy được? Ngôi đền đó luôn luôn được canh giữ cẩn thận, không ai được phép vào ngoại trừ những vị đạo trưởng. Hồ Triêm Hiệp trầm ngâm. Tao đã lục soát khắp nơi nhưng không thấy gì, trong đền hoàn toàn trống trơn không có đồ đạc gì hết, mà chỉ có một cột quan tài bằng đá. Cái gì? Một cổ quan tài bằng đá Đúng vậy, một cổ quan tài lớn bằng đá Nhưng lại không có nắp đậy Bên trong trống không, không có một thay ma nào hết Hồ Trem Hép Mày không đùa đó chứ Hồ Trem Hép nghiêm trang lắc đầu Tao đã xem xét cẩn thận rồi Ngoài cổ quan tài trống đó ra Trong đền cũng không có các đồ vật tẩm liệm Hay bàn ghế đồ đạc gì hết Kỳ lạ thiệt Một ngôi đền không có hình tượng thần linh Ngay cả trên dách cũng trống trơn Không có hình vẽ hay dấu hiệu gì hết nếu cất dấu tài liệu bí mật thì chắc họ giấu ở chỗ nào khác. nhưng nhưng biết đâu chẳng có những chỗ cất dấu bí mật. Hô Trầm Hép lắc đầu. Tao đã xem xét kỹ từng phiến đá dưới sàn, từng vết tường để tìm kiếm nhưng không thấy một dấu vết khả nghi nào. Nếu không tin, đêm mai tao sẽ đưa mày vào đó xem cho biết. Tôi không phải là người thích mạo hiểm nhưng câu chuyện Hô Trầm Hép kể về ngôi đền và cố quan tài đã kích thích ốc tò mò của tôi rất nhiều. Sau một lúc đắn đo. Tôi quyết định cùng Hô Tem Hep lẻn vào ngôi đền để xem xét thực hư. Đó là một đêm không trăng, trời tối đen như mực. Hô Tem Hep dẫn tôi đi về phía đền cấm. Thỉnh thoảng hắn lại ra hiệu cho tôi núp vào một chỗ khi gặp những toán nô lệ canh phòng đi ngang. Ngôi đền cấm tọa lạc dưới một khoảng sân rộng, xung quanh có người canh gác cẩn thận, nhưng Hô Tem Hep đã nghiên cứu từ trước. Hắn biết rõ đường đi nước bước của nhóm người canh gác này nên chúng tôi vào sát ngôi đền mà không gặp khó khăn nào. Hôi Trempeh quả là tay nhàn nghề, chỉ thoáng cái hắn đã leo lên nóc đền, nhẹ nhàng như một con mèo, rồi thả dây xuống cho tôi leo lên. Chúng tôi lần theo những hàng cục đá chống giữ nóc đền, rồi chui vào chỗ thông hơi trên nóc. Từ đây chúng tôi có thể quan sát phía bên trong ngôi đền. Mặc dù bên trong rất tối, chỉ có vài ngọn đèn nhỏ, nhưng đúng như lời Hôi Trempeh nói, đó là một căn phòng lớn, không có đồ đạc hay hình tượng thần linh như những ngôi đền khác. Dưới ánh đèn lờ mờ, tôi thấy giữa phòng có một cổ quan tài lớn bằng đá. Horemheb nói nhỏ: "Để tao thả dây xuống cho mày xuống đó coi." Chúng tôi đang chuẩn bị trèo xuống thì đột nhiên có tiếng động, cánh cửa chính được mở ra và một nhóm tu sĩ ở đâu bước vào. Dưới ánh sáng của những ngọn đuốc, các vị đạo trưởng mặc y phục hành lễ rất long trọng. Đi đầu là đạo trưởng Akhanusem khoác áo thụng, hai tay trịnh trọng nâng một cái khay lớn. Theo sau ông là bốn vị trưởng lão mỗi người cầm một tích trượng chạm trổ những hình ảnh thần linh. Kế tiếp là một người cao lớn mặc quần áo trắng, đầu quấn một cái khăn lớn phủ kín mặt nên tôi không nhận ra y là ai. Sau cùng là sáu vị đạo trưởng bưng những chiếc khay đồng trên để các dụng cụ hành lễ. Họ thông thả đi đến trước cổ quan tài đá, rồi đứng quay chung quanh đó và khởi sự các nghi thức dân hương. Vì các đạo trưởng hành lễ dưới đêm khuya không có gì lạ, vì trong tu viện vẫn có những khóa lễ ngày cũng như đêm, Nhưng tại sao họ không hành lễ trước bàn thờ các thần linh mà lại dân hương trước cổ quan tài bằng đá như vậy? Chúng tôi im lặng theo dõi các nghi thức long trọng kéo dài rất lâu này. Sau cùng, Hô Trêm Hép nói khẽ Tao thấy không có gì đáng xem, chúng ta nên rời đây kéo trời sắp sáng rồi. Tôi gật đầu đồng ý và định leo ra nhưng lúc đó khóa lễ cũng vừa chấm dứt. Giữa làn khói hương nghi ngút, đạo trưởng Akhanusem trịnh trọng bước đến bên người mặc áo trắng do hai tay đặt lên trái người kia Như làm một nghi thức gì đó Người này thông thả bước vào nằm trong cổ quan tài Hồ Rem hếp giật mình Bụt miệng nói Thằng khung chi chú vào quan tài làm cái gì vậy May mắn là lúc đó Đạo trưởng An Anhanu xem Và bốn vị trưởng lão đồng loạt giơ hai tay lên trời Đọc thần chú nên không ai nghe thấy Đó là một bài thần chú Hết sức lạ lùng Âm thanh kỳ lạ khác hẳn những bài thần chú Mà tôi thường nghe trong các khóa lễ Sau một lúc đọc thần chú Và làm các nghi lễ đạo trưởng Akhanu Sem phất tay ra lệnh cho các giáo sĩ đi vòng quanh cổ quan tài rồi sắp thành hàng một từ từ tiến ra cửa. đạo trưởng Akhanu Sem đi sau cùng đi đến đâu ông tắt đèn đến đó chỉ chưa lại một ngọn đèn rất nhỏ đặt trên đầu cổ quan tài mà thôi. cánh cửa đá từ từ đóng để lại bóng tối dày đặc mênh mông phía trong ngôi đền. Hô Hép quay qua tôi nói nhỏ bây giờ chúng ta trở về phòng thôi. lúc đó không hiểu sao Tính tò mò của tôi nổi lên Tao muốn xem xét cái thằng nằm trong cổ quan tài kia đã Đến lượt khô trem hép ngạc nhiên Cái gì? Mày muốn gì? Tại sao các giáo sĩ lại để người kia nằm trong quan tài như vậy? Tại sao họ lại tắt hết đèn đuốt? Hắn nằm trong đó làm gì? Liệu hắn còn sống hay đã chết? Khô trem hép lắc đầu Có lẽ đó là một nghi thức quái đản gì đó của bọn giáo sĩ Nhưng tìm hiểu điều này đâu phải mục đích của chúng ta Tôi biết hô rem phép là người chỉ thích làm những việc có một đích rõ rệt Nên nói khích Thật chắc mày sợ rồi Có lẽ chuyện kỳ quái này đã làm mày sợ hãi Cái gì? Thằng hô rem phép này mà sợ hả? Nếu không sợ thì mày hãy để tao leo xuống đó coi thử đi Chúng tôi rón rén leo xuống đất Và tiến thẳng về cổ quan tài Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu Người kia vẫn nằm yên bất động Khuôn mặt y được phủ bằng một tấm khăn mỏng nên chúng tôi không biết hắn đang tỉnh hay mê. Chúng tôi đứng yên lặng trong bóng tối quan sát rất lâu, nhưng Y vẫn nằm bất động. Tấm mạng mỏng phủ trên mặt cũng không hề trung động. Hình như Y không thở nữa thì phải. Không lẽ Y đã chết? Chờ mãi vẫn không thấy động tĩnh gì. Hô Trempe đến bạo đưa tay nhấc tấm khăn mỏng đó lên để lộ ra khuôn mặt của một thanh niên còn trẻ, có gò má cao và đôi lông mày rất đậm. Người thanh niên vẫn nằm yên không nhúc nhích như một pho tượng. Hồ Rem Hép đưa tay để gần lên mũi y Và thấy gã này không thở nữa Hắn giật mình nói khẽ Hình như thằng này chết rồi Tôi ngạc nhiên Không lẽ người này có thể chết một cách dễ dàng như vậy sao Tôi vội đưa tay bắt mạch Thì thấy rõ tim hắn cũng đang ngừng đập Mặc dù cơ thể của hắn vẫn còn hơi ấm Hồ Rem Hép nói nhỏ vào tai tôi Mày thỏa mãn rồi chứ Tại sao hắn lại chết như vậy Mày thắc mắc làm gì cho mệt Mau đi khỏi nơi đây kêu trời sắp sáng rồi Tôi còn đang chần chừ chưa quyết định, thì hô đã kéo xốc tôi đi. Chúng tôi leo lên nóc đền và theo lối cũ trở về. Khi về đến phòng tôi vẫn thắc mắc. Thật lạ lùng, rõ ràng người thanh niên kia tự nguyện chui vào nằm trong quan tài, rồi không hiểu sao lại tắt thở. Chẳng phải có một sự kiện bí mật nào đó. Ăn sống hay chết thì ăn nhập gì đến việc tìm tài liệu bí mật của các giáo sĩ. Nhưng đây là một sự kiện kỳ quái. Phải chi tao có thể khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân của cái chết, biết đâu... Hô Rem Hép bật cười. cười Mày thắc mắc nhiều quá chỉ khổ thân thôi Chúng ta có một mục đích là tìm kiếm những tài liệu mật Thì chỉ để hết nỗ lực vào việc đó mà thôi Việc khác hãy để qua một bên Tôi biết tính Hô Rem Hép rất thực tế Trái ngược với tôi là kẻ nhiều mơ mộng hay thắc mắc diễn dông Nhưng tôi không thể quên được sự kiện lạ lùng mà tôi chứng kiến ở ngôi đền cấm Cũng như khuôn mặt kỳ lạ của người thanh niên nằm trong cổ quan tài đá kia Hình như có một cảm giác gì đó kỳ lạ thân mật giữa tôi và cái tử thi đó mà tôi không thể diễn tả. Nhiều đêm tôi đã giật mình thức giấc rồi mất ngủ vì bị khuôn mặt người đó ám ảnh. Là một y sĩ, tôi đã từng khám nghiệm và mổ tử thi đã nhìn thấy hàng trăm khuôn mặt người chết, nhưng tại sao tôi lại bị ám ảnh bởi khuôn mặt đó? Tại sao chỉ nhìn thoáng qua khuôn mặt người chết trong một khung cảnh tranh tối tranh sáng mà người ta có thể bị ám ảnh mạnh tới vậy được? Mấy tuần lễ sau, dù cố công tìm kiếm, Nhưng chúng tôi không tìm ra manh mối gì về những tài liệu bí mật mà chúng tôi nghĩ vẫn được cất giữ tại một nơi chốn nào đó trong khuôn viên tu viện. Ít hôm sau, Hô Trem Hép trở về Thebes, còn tôi tiếp tục việc học về khoa học của sự sống. Thời gian thấm thoát trôi, chẳng mấy chốc tôi đã hoàn tất chương trình huấn luyện tại Abydos. Tôi thi đậu thủ khoa và chính thức trở thành một y sĩ như cha tôi. Năm đó, tôi vừa tròn 23 tuổi.